chương 216. Thụ phục thành liền địa tâm hỏa. Nghị cử động thất thải tiểu sa, cái viền khóe miệng nứt ra trong lòng cười khổ. Ta dám đánh cuộc nó tuyệt không phải mỹ đô tòa nữ vương, lấy tính tình kiêu ngạo của nàng, khó có khả năng như vậy. Nàng bây giờ so với một con rắn nhỏ mới sinh ra tự hồ không khác gì nhau, chỉ có linh tính là lớn hơn một chút thôi. Chẳng lẽ khi tiến hóa đã phá hủy hết ký ức lúc trước? Sực lão đối với việc này Cũng là một đầu mờ mịt Ách sừng suốt một hồi Tiêu viêm đôi mắt híp lại Một cố ý tứ thoáng xẹt qua Cười lói Làng hình như cảm thấy hứng thú với vật gì đó Trong giới chỉ của ta Vừa lói Ngón tay đeo giới chỉ của tiêu viêm khé búng Một ít đồ vật liền xuất hiện trên bàn tay Thất thải tiệu xà cũng tiếp cận Tầm mắt quét qua Vung vẩy đuôi rắn không ngừng lắc lắc đầu Hiện nhiên nơi này cũng không có quán đồ vật nó cần đem đúng đồ này thu vào dưới chỉ tiểu viêm cũng không nóng lợi kiên nhẫn đem từng thứ từng thứ lấy ra cho đến khi hắn lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đựng chất lỏng màu tím thì tiểu xa lại cuộn mình trên cung trung nhất thời như thuấn di xuất hiện trong lòng bàn tay đầu rắn thật nhỏ tiến vào trong bình ngọc rò xét dùng lưỡi hung hăng liếm vài cái đây là phối hợp tử tinh nguyên không nghĩ nó lại muốn thứ này nhìn phối hợp tử tinh nguyên rất nhanh mất đi một phần mười trên khuôn mặt tiêu viêm thoáng hiện lên một nét đau khổ bất quá cũng may tiểu gia hỏa này cũng biết lợi hại của tử tinh nguyên không lập tức tham lam hấp thụ quá nhiều sau khi nuốt thêm vài ngụm liền rút đầu ra xả nhãn trong suốt nhảy lên vài tiếng hưng phấn thất thải thôn điên mãn cũng là dị hỏa Họ... dị thú thuộc tính hỏa Với những vật tràn ngập năng lượng thuộc tính hoảng tinh khiết như tử tinh nguyên, tự nhiên là hứng thú. Nhìn thất thải, tiểu xà bộ dáng hương phấn, rực lão cười, nói. Tiêu viêm khẽ gật đầu có chút tiếc rẻ, đem tử tinh nguyên một ít, đi một chút thu về. Có lẽ duyên cứu bởi vì hấp thu tử tinh nguyên, nhắn đồng của thất thải tiểu xà khi nhìn với tiêu viêm càng bớt đi điều phòng, nhận ra biến hóa trong ánh mắt tiểu xà. Tiêu viêm trong lòng khẽ động, e rè vươn tay đến, nhẹ nhàng vướt ve thân thể xinh xắn. Nhìn cử động của tiêu viêm, thất thải tiểu xà chỉ hơi xoay xoay, cũng không né tránh. Chiếc đầu nhỏ lúc lắc miễn cưỡng cọ cọ trên bàn tay tiêu viêm. Nhìn thấy cử động này của tiểu xà không hề chút địch ý, trong đôi mắt tiêu viêm quang mang dị dạng đột nhiên vình lớn. Hắc hắc tiểu tử, người tính thu nhận nó làm vật nhỏ theo người, dường như biết suy nghĩ tiêu viêm thanh ngâm dược lão đột nhiên vang lên trong lòng hắn hắc hắc cười khan hai tiếng tiêu viêm liếm liếm môi trong lòng có chút kích động đây chính là một viễn cổ dị thú tiềm lực vô hạn nếu có thể thu phục nó sử dụng so với lấy được một loại dị hỏa cũng không kém hơn thất thải thột tiền mãn đích xác cường hãn bất quá làm bây giờ chỉ là giai đoạn ấu sinh mặc dù trong cơ thể làng ẩn chứa lực lượng khổng lồ nhưng nếu muốn khai phát toàn bộ biết phải trải qua bao nhiêu thời gian ma luyện hơn nữa ngươi phải biết rằng mặc kệ thất tải thôn thiên mãn hiện tại ôn nhu như thế nào nhưng bản thể của làng đã dám đương cuộc tuyệt đối là mỹ đồ tòa lữ vương có điều hiện tại bởi vì một ít duyên cớ mà mất đi biến thành bộ dạng này bất quá không ai can đán ngày sau làng có hay không đột nhiên hồi phục trí óc đến lúc đó dược lão trầm giọng Với hẳn là biết sự cao ngạo cùng với tàn nhẫn của Mỹ Đô Hoa rồi chứ." Dư Bảo thấp giọng nói. "Đối với việc này, người dám nhân cơ hội làm chủ nhân của làng, coi tính tình của làng nói không chừng sẽ đương trường làm thịt ngươi." Ách bàn tay vút về, thất thải tiêu xạ cứng đờ, tiêu viêm nhíu chặt lông mày trầm trầm một hồi lâu, thở nhẹ một hơi thấp giọng nói. Nhưng nếu làng chưa có hồi phục trí nhớ, làng hiện tại cũng giống như là một tiểu thú mới sinh, ta chính là người đầu tiên làng nhìn thấy. Mặc kệ thế nào, ta nghĩ làng đối với ta không có địch ý lớn, nếu không cũng sẽ không xuất hiện. Điền tìm kiếm bên người ta thức ăn, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Một viễn cổ dị thú ngày sau có thể chống cự với cường giả cấp bậc đấu thánh, chính là có lực hấp dẫn trí mạng. Ngươi đây là muốn đánh bạc, sự đó bất dĩ thở dài. hắc dĩ thờ dài. Khắc khắc, vì tục hạ siêu cấp, sau này đánh bạc một lần không vấn đề. Nhưng như sau này thực xuất hiện tình huống, không phải còn có sư phụ sao, lúc đó đánh không lại chúng ta liền bỏ chạy." Tiêu Viêm khắc khắc cười nói. "Ai, hy vọng ngươi lần này sẽ không đùa với lửa." Dực lão cười khổ. Tiêu Viêm cười khẽ, bàn tay cẩn thận. "Lần tiểu thai, tiểu sa. Đối với cử động ôn nhu này, thất thải thôn thiên mãn cũng không phản kháng, đuôi lắc lắc quấn lên trên cổ tay Tiêu Viêm sau đó vòng thân thể tựa như đang chơi đánh đu. "Tiểu tử kia, bắt ta được không?" đem tiểu sa trước mắt, Tiêu Viêm cười híp, thấp giọng nói vẻ mặt giống như là đang lừa gạt một tiểu hồ lương là đường. Mở to mắt màu tím thất thải tiểu xa nhìn chậm chậm vào khuôn mặt thiếu lương trước trong nháy mắt mờ mịt hiện lên một nét thân tính thân thể dựng lên cứ như vậy ngây ngốc nhìn chậm chậm tiêu viêm kỳ kỳ cử động kỳ dị lầy của thất thải tiểu xa tiêu viêm trong lòng lạnh nhẹ trên khuôn mặt tươi cười thoáng có chút xấu hổ hắn mơ hồ nhìn thấy được bên trong lòng của tiểu xa lầy Hình thành một thành thục cao ngạo đang lạnh lùng nhìn hắn Ho nhẹ một tiếng Tiêu viêm con ngươi đảo một vòng ngón tay đeo dưới chỉ kẽ búng Một lọ phối hợp tử tinh nguyên xuất hiện trong lòng bàn tay Bám lấy đưa chiếc đũa ngọc nhỏ vào Vài giọt tử tinh nguyên Sau đó nhẹ nhàng ngay ngẩy trước mặt thất thải tiểu sàng một từ tuyên nguyên xuất hiện trong mắt của Thất tài điều tra Quang mang đại thị. Tên nhân tính mờ mịt kia nhanh chóng nhắm mắt, mở miệng thẻ lưỡi nhìn Tiêu Viêm. Khắc khắc, theo cử động của Thất tài tiểu sa, linh hồn cao ngạo thành thuộc của cơ thể tựa hồ cũng lặng lẽ lui lại lập tức khoe miệng tiêu viêm dung lên cười mặc kệ là linh hồn của mỹ đô tòa lữ vương như thế nào đến tận cùng có tồn tại hay không ít nhất thất thải thua tiên mãn hiện tại còn không có năng lực kháng cự với lực hấp dẫn của tử tinh nguyên tử tinh nguyên cho vào trong miệng tiểu xà hài lòng lướt xuống một lát sau đuôi rắn cuốn quít cuốn lấy cổ tay của tiêu viêm chèn vào cái áo rồi muốn ngủ ha ha Nhìn thấy cử động của thôn thiên mã Tiêu viêm khóe miệng lứt ra nhất thời cười lớn Nhìn cử động Dưới sự trợ giúp của tử tinh nguyên Ít nhất quan hệ của hắn Cũng đang nhanh chóng trở lên thân mật Dựa theo tình huống này Tiêu viêm có thể tin tư tưởng Trước khi là thành thục đến mức có linh trí Nhất định có thể đem quan hệ của hai người trở lên mật thiết bàn tay ôn nhu vỗ vỗ tay áo bào tiêu viêm trên khuôn mặt ý cười không thể che giấu liếm một điểm tử tinh nguyên còn dính trên đũa ngọc Tùy ý để luồng năng lượng nóng cháy chảy câu thể tiêu viêm nhếch miệng cười bước tới vài bước ngẩng đầu nhìn đoàn hỏa diễm thanh sắc lơ lửng giữa không trung mỉm cười quanh co mấy lần thanh liên địa tâm hỏa này rốt cuộc đã về tới trước mặt mình mặc dù trong lòng cực kỳ luôn nóng Nhưng tiêu viêm không dám coi thường vong động Cái thứ dị hỏa này Cũng giống như thuốc lọ Không cẩn thận động đến thì sẽ bộc phát lực lượng Ngủi diện giống lúc trước Hắn cũng không phải Mỹ Đô Tòa Lưỡng Vương Có thể chống giữ được một thời gian Rồi lại chỉ là Hắn tới 10 giây đã hóa thành hư vô Sư phụ Hiện tại như thế nào thu nó vẻ mặt thèm thuồng dị hỏa Giữa không trung tiêu viêm vội vàng hỏi Thu lấy dị hỏa cũng không dễ dàng Nó sẽ đem tất cả những thứ gì đến gần đốt cháy thành hư vô bao gồm cả năng lượng, trừ bỏ một ít ngoại vật đặc biệt chỉ có thể dùng năng lượng cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ bao lấy rồi mang đi. Ta nghĩ lúc đầu Mỹ Đô tòa Lữ Vương hẳn dùng biện pháp này. Sực lão trầm ngâm. Bất quá, cách này tiêu hao năng lượng thực quá lớn, bằng vào ngươi hiện tại, sợ rằng cho dù đem toàn bộ đấu khí trong đấu khí toàn xuất ra cũng không đủ để đưa nó thoát khỏi điều đạo này ách vậy làm sao nghe vậy tiêu viêm sắc mặt liền suy sụp cười khổ à chúng ta tự nhiên khó có khả năng áp dụng biện pháp như Mỹ Đô Tòa Lũ Vương tiêu hào không chịu lỗi rực lão cười ha ha mấy lời lúc trước chính là đối với người khác mà nói còn người thì bất đồng tôi có khí cụ có thể mang thành liên điện tâm hỏa đi dễ dàng sừng sốt một hồi tiêu viêm chớp chớp mắt một lát sau liền thốt lên người nói chính là thanh liên tọa. À đúng vậy, thanh liên tọa cùng thanh liên địa tâm hỏa cùng một mạch dùng nó để đựng, không những có thể áp chế nhiệt độ của dị hỏa không để tràn ra ngoài mà hệ độ an toàn so với trực tiếp dùng năng lượng bao lấy còn cao hơn nhiều, rực lư cười nói. Cực cật đầu, tiêu viêm món tay rất nhanh khẽ búng, thanh sắc quang mang từ trong dưới trì chậm rãi bốc lên, cuối cùng trôi nổi trước người tiêu viêm. Bên trong thanh sắc quang mang Thanh liên hỏa tọa giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ phóng ra nhẹ nhàng xoay tròn phóng thích năng lượng nhàn nhạt, nhạt. Bàn tay lưng thanh liên tọa từ viêm nhẹ lém tới cái chỗ dị hỏa trong không trung. Sau khi thanh liên tọa đến được phía dưới dị hỏa một vòng thanh sắc hào quang nhàn nhạt, nhạt từ đó khuếch tán cuối cùng bọc lấy thanh liên điện tâm hỏa. Thanh sắc hào quang chậm rãi thu nhỏ lại. Sự hỏa cũng không chút chống cự từ từ chìm vào trong tâm hỏa Nhất thời vị trí tâm hỏa đang trống rỗng liền dâng lên thanh sắc hỏa diễm yêu dị Thành công thu lấy dị hỏa thuận lợi hơn so với sự tính của tiêu viêm Nhìn thanh niên địa tâm hỏa bị thu vào thanh niên tọa Tiêu viêm vẻ mặt sung sướng, cẩn cẩn, rực rực đưa tay đỡ lấy dưới đáy thanh niên tọa Con mắt nhìn gắt gao chầm chầm vào đám thanh sắc cuộc diễn trở ở trung tâm nhấn nồng lên kịch không nhịn được xen Phật kia kích động. Tiếp tiếp nhanh chóng rời khỏi tòa thành này tìm một cái địa phương an tĩnh để tuôn phệ dị hỏa. Nhớ kỹ, đoạn thời gian này dị hỏa không thể thu vào trong giới chỉ, nó khác, nếu bên trong có thứ gì đều bị nó thiêu cháy thành hư vô. Giặc Lão trầm giọng nhắc nhở, "Ân" lặng lẽ gật đầu, tiêu viêm thân thể khẽ run. Từ vân dục bắn ra bàn tay nắm một miếng hồi khí đan nhét vào miệng, sau đó vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn màn tử sắc hào quang sắp tiêu tán, tử sắc hào quang như ẩn như hiện, cho đến một khắc rốt cuộc cũng thình thịch một tiếng biến thành quang điểm đầy trời. lúc tử sắc hào quang bạo liệt, bàn chân tiêu viêm hung hăng đạp mạnh lên mặt đất, thân thể bắn lên trời, mang theo thanh liên tọa liều mạng chạy ra ngoài. chương hai trăm vân chi Trong sa mạc, âm thanh bén nhọn vang lên trong hư không. Trong một tiếng lộ vang, một thân nhân ảnh thoáng hiện ra. Dừng lại một chút rồi xuất hiện cách đó mấy trăm thước. Nhân ảnh vừa biến mất. Một đạo hắc ảnh liền theo sát mà đến. Tân hình lao vút như một lá liễu. Trôi nổi trên không trung. dáng người chập trờn, ưu nhã kết hợp với tốc độ hoàn mỹ cực kỳ quyến rũ. Tốc độ của hắc ảnh so với người phía trước còn nhanh hơn chứ không kháng. Mỗi lần bắn đi đều trở lại một đạo tàn ảnh lơ lửng. Một hồi sau mới có thể chậm rãi tiêu tán dưới ánh mặt trời. Một đường lướt đi dĩ nhiên lại xuất hiện một tàn ảnh mới. Có thể tưởng tượng tốc độ. Hắc ảnh tinh khủng như thế nào. Một chạy một đuổi hồi lâu, bóng dáng thiếu viêm lại một lần nữa hóa thành một chấm đen trong tầm mắt của Hắc và nhân. An Yên ngẩng đầu nhìn thân ảnh mỗ. Đang đang mang thanh liên tỏa phi hành rất nhanh phía trước, lông mày hắc bảo nhân khẽ nhíu, thần anh thị thảo có chút nghi hoặc truyền ra từ dưới áo bào. Tốc độ của người này thật có chút quỷ dị, trong lúc phi hành không ngờ lại có không để lại dấu khí tràn ra ngoài. Lực khống chế hoàn mỹ như vậy, thực hiếm thấy sao ta không biết phụ cận tháp qua nhí xa mà công lại cường giả như thế này nhỉ? loại tốc độ này, cho dù là một ít đấu hoàng cường giả cũng khó có thể so sánh. nếu không phải ta có thân pháp đấu kỹ, phong như tàn ảnh, chỉ sợ khó có khả năng kéo gần khoảng cách. bất quá dù là như vậy, tạ hồ cũng khó có thể đuổi kịp. dưới hắc bào một đôi mi nhỏ nên nhánh, nhíu thật chặt, biểu hiện sự nghi hoặc trong lòng của chủ nhân. Không thể tiếp tục như vậy Nếu không phải nhất báo cát đổi lên Thì sẽ mất mục tiêu Chậm rãi thở một hơi Như hương lan Hắc bảo nhân ngọc thủ trắng như tuyết Thò ra dưới áo bào Chậm rãi kết ấn nhẹ giọng lặng bằng Bằng cách cách trăm lăm tước Là có thể công kích Hơn nữa Hiện tại còn kém một điểm gia tốc Theo tiếng hô Mũi chân hắc bảo nhân điểm nhẹ nên hư không Thân thể ưu nhã xoay nhẹ nên không chung Liêm để lại một đạo tàn ảnh Con mặt thể lại quỷ dị biến mất Xuất hiện lại cách đó hơn trăm thước Hoa wow, Nhận thấy tiếng gió khắc thưởng bên tai Tiêu viên khóe mắt Liếc về phía sau Nhìn hắc bảo nhân hình thoáng lên hiện tới gần Không khỏi cười khổ trong lòng Nà vị đấu hàng kia sao Khó trách có thể đuổi tới Dược lão thở dài một tiếng Chợt tiêu tức Ta thấy Hác bảo nhân kia tựa hồ với ngươi có chút hào cả. Chi bằng Tự xem làng có thể tha cho ngươi lần này hay không Khổ Miễn thì Lần trước làng có lẽ chỉ thương hại tình cảnh của ta mà thôi Lần này không giống nhau Thứ dị hỏa này Có sức lực hấp dẫn quá lớn Ta với làng không quen không biết Chỉ cần đầu óc của làng không có vấn đề Ta nghĩ hẳn sẽ dứt khoát Đem ta giải quyết Có khi còn không có lửa điểm trần trừ ấy chứa nghe vậy, tiêu viêm cười khan một tiếng, vừa muốn thúc giục dược lão đẩy nhanh tốc độ, trong lòng đột nhiên căng thẳng, đôi tóc toàn thân lúc này đều dựng cả lên. Cẩn thận. Phong toàn bích. Tiếng quát lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt, cùng với tiếng quát cấp bách của dược lão đột ngột vang lên, và theo tiếng quát, không gian mấy chục thước trước tiêu viêm trở nên vặn vẹo, một mảnh tường hoàn toàn do cuồng phong ngưng tụ mặt thành đột nhiên xuất hiện trên vách tường vô số phong nhận điên cuồng xoay tròn nhìn bộ dáng này nếu ai đâm đầu tới sợ rằng lập tức sẽ bị phong nhận đó cắt thành từng mảnh nhỏ con mắt mở lớn khát cao nhìn chăm chằm vào vách tường đầy phong nhận ngày càng gần Đồng tử tiêu viêm giờ lại cơ hồ co lại như chiếc kim bởi vì Quán tính quá lớn cho dù hắn gắt gao đem tốc độ đè ép xuống Thân thể lại bừa vặn, hướng bức tường trung hang tới. Hoa <cười> wow, hoa wow, dừng lại, trong lòng kinh hãi, tiêu viêm sắc mặt khẽ một mảnh trắng bạch. Mà ngay lúc thân thể của hắn chỉ còn cách bức tường vỏn vẹn hai thước, sâm bạch hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể đốt ra, để hắn giống như bị ghim lại giữa không trung, cứng ngắc một chỗ thân thể dừng lại giữa không trung tiêu viêm môi hơi run run ở trước mặt hắn vải phân vách tường cực lớn chính là giống như là dảo vỡ cơ luân phiên ma động âm thanh nhèn treo không ngừng vang lên có chút đáng sợ vài giọt máu hơi lạnh từ trên trán chảy xuống tiêu viêm thanh âm vẫn còn chút run rẩy <cười> hắn cũng quá ngoan độc đi đem dị hỏa ra, ra đây ta không biết người là cường giả phương nào, bất quá đắc tội với một lục phẩm luyện dược sư không phải là quyết định sáng suốt. Âm thanh bình thản lạnh lùng chậm rãi vang lên phía sau lưng, trong thanh âm khót vài vận thở gấp. Hiển nhiên do tay lột ngột như vậy cũng làm cho nàng là cảm thấy có chút cố sức. Ai, sư phụ chuẩn bị liều mạng. Nghe thanh từ phía sau, tiêu viêm nhất thời khẽ thở một hơi, kế hoạch chạy trốn thất bại, hiện tại chỉ còn bắt đầu một trận chiến đấu trực tiếp tạm thiết. Ai tận lực vẫn là câu nói kia. Cùng đó hòa cường giả chiến đấu ta có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Nhưng không cam đảm giữ dị hoạn. Dược lão cũng đành thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. "Như vậy tiêu nghiệm cái khổ một tiếng đã không còn mệt, có nhiều dị hoạn gì cũng còn tác dụng, gì nữa vẫn là phải bảo vệ tính mạng trước." <cười> Bàn tay làng, lưng thanh niên tọa Tiêu viêm nhìn họa diếm ở chỗ liên tâm Nhẹ thở ra một hơi Thanh âm bởi vì phí hành thời gian dài Mà có chút khàn khàn Được rồi, người thắng Đồ vật này lấy đi Vừa nói xong, tiêu viêm đem thanh niên tọa Tùy ý vứt phía sau Mà lúc thanh niên tọa vừa rời bàn tay Bàn chân tiêu viêm đạp mạnh vào hư không Hai cánh sau lưng cuộn chấn Thân thể lao xuống Lấy tiêu viêm đáp ứng dứt khoát như vậy Hắc bảo nhân rõ ràng sửng sốt một hồi Nhìn thanh niên tọa chậm rãi bay qua Lại nhìn tiêu viêm lúc này đột ngột phóng đi Hắc bảo nhân có chút chần chờ Cũng buồn tha không chặn lại Hai cánh màu xanh rung lên Định đoạt lấy thanh liên tọa Ngay khi Hắc bảo nhân chỉ còn cách thanh liên tọa khoảng 10 thước Một cỗ hấp lực hung mãnh Đột nhiên xuất hiện phía dưới Làm cho thanh liên tọa đang giữa không trung nhất thời hút lấy Hắc hắc xin lỗi Vừa hạ đến Tiêu viêm bàn tay xòe ra cái liên tọa lập tức trở lại trong tay, cười hắc hắc không thèm quay đầu lại tiêu viêm hai cánh vững mạnh, cắt vàng trên mặt đất mấy nhiệt bốc lên, chỉ toàn sôc lát đã ngập trời. Thân thể trôi nổi giữa không trung, Thất Bác Nhân lạnh lùng cắt vàng bốc lên che khuôn mặt tầm mắt, cúi đầu hừ một tiếng, căn bản không hề để ý tới Thất Phạ, ánh mắt quét qua cắt vàng tràn ngập phía dưới cánh tay nhỏ nhắn rất nhanh kết xuất thủ ấn quát khẽ tứ phương phong bích theo tiếng quát của hắc hoàng nhân bốn bức phong bích thật lớn đột nhiên xuất hiện phần đất còn đem gần trăm thước phạm vi phụ cận toàn bộ hong bao phủ vào trong tại lúc phong bích xuất hiện tiểu viêm dưới đất đã muốn mượn mạt cát che khuất để chạy trốn thời dừng cước bộ ngáy ngốc nhìn phong bích khổng lồ cách vài thước hồi lưu sau mới cười khổ cái này thật là muốn nhiều mạng Người lại cũng quá tỉnh táo, không ngờ có thể trong thời gian ngắn như vậy chọn biện pháp hữu hiệu nhất. Các hạ, lòng kênh nhẫn của ta có giới hạn, mà người đã chạm tới lòng giới hạn của ta. Âm thanh băng hà nhạt nhạt vang lên từ chân đỉnh đầu, hấp bào nhân lạnh lùng nhìn bóng lưng màu đen, chậm rãi hạ xuống, tay trái mạnh khảnh ngưng tụ. Một cái phong toàn nhỏ nhỏ liền lập xoay tròn phóng thích tình khí hung mỹ, thế phải ngoáng lên một chuôi trường kiếm bộ dáng có chút kỳ dị tỏa ra, quang mang nhàn nhạt kỳ luyện lên. Ài, cái thở dài một hơi từ viêm hơi khom người cẩn thận đem thanh liên đặt trên cồn cát khẽ hút một hơi. Trên khuôn mặt thanh tú lúc này vẫn đang dĩ sao suốt tinh thần nhanh chóng tiêu tán thầy áo vào là một bộ dáng bị buộc đến mức đường cùng chuẩn bị giống như chó cung. Đường âm trầm tản dẫn độc ác. Trầm rãi xoay người đứng dậy, Tiêu Viêm chuẩn cuộc lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với vị đế hoàng cường giả thần bí, ngón tay nhẹ nhàng chạm sát dưới trị, viên trọng sức to lớn đen kịt xuất hiện trong lòng bàn tay. Bàn tay nắm chặt viên trọng sức cắm sâu vào xuống cát. Tiêu Viêm hướng về, cảm phòng nhân hơi nhún vai cười nói. "Nhìn dung mạo của ta, ngươi hẳn có điểm giật mình." lễ thiếu niên kia vì ý cứu trong sa mạc, dĩ nhiên chính là người làm cho ngươi đau đầu. Dật Minh, đích xác là Dật Minh, bởi vì Dật Minh cũng sắp kiếp sợ. Tại lúc Tiêu Viêm xoay người, thân hình hắc bảo nhien chợt cứng ngắc, ở dưới hắc bảo, một đôi đồng tử xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc, nhìn khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười, nàng không nghĩ tới Cái thiếu chút nữa đã làm cho đoàn người của mình thất bại trong găng đất Dĩ nhiên lại là cái tiểu tử kia Này đâu chỉ là giật mình thôi Quả thực chính là rung động như bị thiên lôi bổ chúng Dưới hác bào Hác bào nhân bộ ngực rất ràng kịch liệt nhấp nhô Buông ra một hơi thật dài hắc bào nhân vẫn có chút khó tin Nàng gấp giọng lẩm bẩm Như thế nào có thể là ngươi Như thế nào có thể là ngươi Nhác bảo nhân trong miệng lặp đi lặp lại tiêu viêm gãi gãi đầu cúi xuống liếc mắt nhìn dị hỏa một bên bác sĩ nói xin lỗi ta cần phải có lót cho lên ta không phải bảo ngươi trở về sao ngươi lại còn ở trong sa mạc xung loạn vào làm cái gì giới hắc bảo nhân thanh niên thanh âm nữ tử đột nhiên có chút tức giận ách bị thái độ của hắc bảo nhân làm cho sửng sốt Tiêu viêm có chút sở khóc giật cười không ra Lắc đầu nói Vị đại tỷ này ta đến sa mạc Vốn là để tìm kiếm dị hỏa Hơn nữa ta cũng đã sớm biết Mỹ đô tòa lữ vương có trong tay vật ta cần Tại sao ta phải đi Dị hỏa hiện tại trong tay ta Muốn ta giao ra Hay là các hạ tự mình động thủ đi Bất quá tại hạ tuyệt đối không dễ dàng buông tay Tiêu viêm nhấc huyền trọng xích lên Chỉ hướng mắt vào nhân Hơi có chút hào khí cười nói Ngươi kẻ đó của Tiêu Viêm, học phu nhân quả thực có chút vui vẻ, lúc này mới có lửa nam công gặp, tiểu thư lại không ngờ dám hướng mình khiêu chiến. Diệp Hách bảo đôi mắt đẹp kia vừa vui vừa giận nhìn Tiêu Viêm, nghiêm trang hướng đến mình khiêu chiến, thật lâu sau đành cười khổ lắc đầu, phi khí trên tay chậm rãi thu liễm, nàng đối với ngày này quả thực không xuống tay được. Ài, thật nào oan gia trong lòng trầm nghĩ gò má xinh đẹp dưới hắc bào nhân liền nổi lên một thân ửng đỏ bất đắc dĩ lắc đầu trầm ngâm hồi lâu tâm phiền loạn nàng xưa nay vẫn giữ thanh đạm điềm nhã lúc này lại không nhịn được khẽ quát cút cút đi cầm dịu hoặc cút coi như hôm nay ta không đuổi theo ngươi hắc bào nhân cử động càng thêm ly kỳ trực tiếp và làm cho tiêu viêm khuôn mặt thử ra một hồi lâu sau có chút không tin tưởng được Ngươi, ngươi không cần dị hòa nữa Ta cũng không phải có nghĩa vụ giúp cổ hà làm quá nhiều chuyện Lần này mạo hiệu hộ vệ bọn hắn tiến vào sa mạc đã chấm dứt trách nhiệm lớn các bảo nhân thản nhiên nói Vừa nói làng đột nhiên quay đầu ngắm nhìn bầu trời Phía sau xoay người rời đi Không nói gì thì thác bảo nhân xoay người đi Tìm vương lúc này mới đột nhiên nói Ngươi đi làm gì Thác bảo nhân hơi đứng lại Trở mặt một hồi nhẹ giọng nói Có truy bình tới Từ đi trước ta chống đỡ. Cái khi đại tỷ ngươi xác định đầu của ngươi có vấn đề, chẳng lẽ ngươi có chỗ nào thân thích với ta? Đại Di lương, cái miệng ngươi có quáp tiêu viêm thực không thể nhịn được cái tự. Chỉ quái dị của nữ nhân kiêm hồ lớn. Biến! Cái tiêu viêm nói, sắc bảo liền truyền ra một tiếng mắng tức giận. Tay giảo vào bùng lên một cốc cắt vàng khí, hung hũng tiến vào tiêu viêm. Lúc này gần đến Đầu đi lộ ra đem cắt vàng Quậy đầy trên đầu hắn Vội vàng bụi đi cắt vàng Ánh mắt tiêu viêm quét nhìn bóng lưng Bị hắc bào bao phủ Nhưng vẫn như cũ mơ hồ tiết ra Vài phần yếu diệu động lòng người Đầu đầy sương mù thở dài một hơi Cuốn người đem thanh biên tọa Để lên trên tay đột nhiên nghĩ tới điều gì Thân thể cứng đờ Được đầu lên con mắt tiêu viêm gắt cao Nhìn chầm chầm vào thanh trường kiếm kỳ dị phóng ra thanh quang chiến tái hắc bảo ngân. Thân ảnh hắc bảo kia đột nhiên trong lão hải, cùng với thân hình xinh đẹp tao quý quý phái của một người lúc trước cùng tự tính dục sư vương chúng đỡ, chậm rãi dung hợp với nhau. Lại không hề có chút phân biệt cực kỳ hoàn mỹ mà khớp. Trong lão hải giống như có một đạo luân đình bộ xuống giữa sương mù dày đặc. Tên của một người đạm nhã, nhưng lại làm cho tiêu viêm khó có thể quên chậm rãi hiện lên từ trong ký nhớ cuối cùng giống như là một làn ấn hung hăng khắc sâu vào trong não hải theo cái tên hiện lên lúc trước hành động ngốc nghếch có chút đáng thương của hạng bảo nhân lại làm cho chóp mắt của tiêu viêm có chút đỏ lên Vân Chi là người sao Trường 218 gặp lại ngắn ngủi Đứng sừng sững trong báo cát một hồi lâu sau, hóc bảo nhân khẽ thở dài một hơi, từ từ xoay người lại, một cánh tay nhỏ nhắn chậm rãi kéo xuống, chiếc mũ trùm nhất thời, gò má trắng, lõn xinh đẹp và lạnh nhạt lộ ra trong báo cát cuồng loạn. Đôi mắt đẹp dừng lại trên khuôn mặt sáng hạn của thiếu liên, vân trì đôi môi hồng không kìm được cười khẽ. Đối với câu nói kia mang theo lực rất thương của tiêu viêm, cũng không quá mức để ý trong lòng nàng cũng bình bạch cái này chẳng qua đối phương hưng phấn nói đùa một câu mà thôi mặc dù câu nói đùa này lại rơi vào lây nào đó trong lòng nàng Ôn nhu sụp động ai vẫn là bị nhận ra quân chi dùng cánh tay nhỏ nhắn quẹt mái tóc trường kiếm kỳ dị trong tay quơ quơ trên gương mặt xinh đẹp đang hiện lên một nét bất đắc dĩ khát khát nhìn gò má xinh đẹp quen thuộc, tiêu viêm không nhịn được ních miệng cười, bàn tay lân thanh liên tọa tiến hai bước cười nói, nửa năm không gặp, Ngươi có khỏe không? ân không tồi, khẽ nhấp đôi môi đỏ mọng, vân chi tùy thời muốn giữ lấy vẻ lạnh nhạt thường ngày, bất quá mỗi khi gặp ánh mắt chạm đến khuôn mặt tươi cười của thiếu liên, gương mặt lạnh nhạt cứng ép lại nhanh chóng tan rã, cứ thế mấy lần. Vân Trì cũng đành sâu kiếm thở dài một tiếng, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Ánh mắt quét qua trên người Tiêu Viêm, Vân Trì đôi mắt đẹp có chút sáng lên, trải qua lửa năm lịch lãm, thân hình Tiêu Viêm không thể nghi ngờ càng thêm cao ngất, khuôn mặt thanh tú cũng bởi vì đi lại trên sa mạc mấy tháng mà trở nên ngăm đen. Vốn có chút đường nét nhu hòa, hiện tại mới lộ ra một nét kinh nghị. Hiển nhiên, nửa năm nay, Tiêu Liên cũng đã phát triển rất nhiều bằng quá thân phận của Binh Tri đã thấy qua biết không bao nhiêu thiếu liên tuấn kiệt trong đó cũng có không ít nam tử anh tuấn đến nỗi cơ hồ khiến cho nữ nhân nguyện ý nối tiếp bất quá đối với những người đó là không có dư thừa biểu hiện ra lửa điểm chú ý nam tử có thể cho là cảm thấy vừa mừng vừa sợ bởi vì sự phát triển của đối phương tựa hồ chỉ có thiếu liên này thiếu liên có quan hệ phức tạp rối rắm Người đã tiến vào đấu sư Lúc này nhìn qua Vân Chi thoáng có chút kinh ngạc trượt thư thái Lúc đầu mới phân ly Tiêu viêm mới đạt cấp độ đấu giả định phong Lúc này hắn đích thiên phú mà nói Đột phá chỉ là chuyện sớm hay muộn Bất quá trong vòng lửa Lâm ngắn ngủi đã đột phá rất nhanh Hơn nữa còn có cố lực lượng Thực làm cho Vân Chi cảm thấy ngoài điểm ý muốn ân may mắn thôi Tiêu viêm gật đầu ánh mắt đánh giá Vân Chi một chút vui mừng lẫn sợ hãi, lấn trước trở về bình tĩnh, thoáng trầm ngâm một chút trên chưa hỏi. người thế nào lại đi cùng đan vương cổ hà? nghe được vấn đề này của tiêu viêm, vân chi hơi sửng sốt, sóng mắt lưu chuyện nhẹ giọng. đan vương cổ hà tại sa mạc đế quốc giao hữu rộng lớn, ta cùng hắn quen biết, từng thiếu nợ nhân tình của hắn. lần này muốn tới sa mạc tìm kiếm dị hỏa, cũng thịnh ta đi. nga Gật đầu, tiếng viêm trong lòng bởi vì địa vị của Cố Hà tại gia mã đế quốc mà một lần nữa chép chép lưỡi, rồi cúi đầu nhìn thanh niên tọa nói: "Vậy ngươi không mang dị hỏa về, hắn chẳng phải sẽ trách ngươi?" "Có lẽ như vậy, bất quá nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ bọn họ an toàn, nó cách khác cũng không có nhiệm vụ quá lớn." Hơn nữa, hắn cũng đã coi người là một đấu hoàng cường giả thần bí, cho nên hắn hẳn minh bạch cấp độ dị hỏa từ trong tay một đấu hoàng cường giả khó khăn thế nào, nếu ta thất bại, hắn cũng khó có mà nói cái gì, đương nhiên có chút khỏi tinh thần sẽ có chút sơ suất. Vân Trì thở dài một hơi, tuy nói nàng cũng cổ hạ có giao tình, bất quá nàng cũng phi thường minh bạch tính tình cuồng cường của Tiêu Viêm, nếu bây giờ thật muốn ra tay cốt đoạt, sợ rằng tiểu gia hỏa này lập tức trở mặt. Đừng coi Tiêu Viêm ngày thường có phải thành tộc vượt xa những kẻ đồng lứa đối với một số chuyện, hắn so với một đứa trẻ còn non cố hơn. Đồ vật đã cầm được đến chết không buông tay Bàn tay nhỏ nhắn Nhẹ nhàng xoa xoa cái chán muốn phát đau Vân Chi cười khổ một tiếng Trong lòng bởi vì xui xẻo của chính mình mà thở dài Gặp ai không gặp lại gặp đúng cái tên tiểu tử này Nếu mặt đổi lại một người khác Cho dù đối phương có là đấu hoàng cường giả Vân Chi cũng sẽ nghĩ biện pháp Đem dị hỏa cướp đi Đi nói thực lực của làng Cơ hồ đã nháy mắt liền có thể đi lấy dị hỏa Bất quá đối với Lam Tử đã gần với chính mình, xích thân tương đối, hơn nữa quan hệ giắc rối, vật chi thực có có thể ra tay. Hắc hắc, dường như minh bạch khổ não của Vân Chi, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, đem Thanh Liên tọa ôm vào ngực, rậm rặm, "Xin lỗi, ta cũng đã truy tìm thứ này hơn nửa năm, cho dù các ngươi không đến sa mạc, ta cũng sẽ đi tìm mỹ đô tòa lửa vương. Bất quá ngươi lấy dị hỏa làm gì?" Bằng vào thực lực hiện tại của ngươi Bị thứ này dính vào một điểm Chỉ có kết quả là thi cốt vô hồn Nhãn đầu nhìn chầm chầm Thanh niên hỏa trên bàn tay tiêu viêm Vân trì Mày khẽ nhíu nghi hoặc hỏi Hắc hắc hẳn là thế Nó đối với ta rất cần thiết Tiêu viêm cười, có chút hàm hồ nói Như bộ dáng của tiêu viêm hàm hồ Vân trì cũng đành bất đắc dĩ Lắc đầu Nếu hắn không muốn nói Vậy nàng cũng không hỏi Lập tức quay đầu đi Nhìn phía sa mạc nói Trước hết người rời khỏi nơi này đi Phía sau có hai gã đấu vương của xã nhân tộc đuổi theo Ta giúp người chặn bọn họ một hồi Sau đó thì sao Ta nghĩ người cũng nói lại liền đi Tiêu viêm nhún vai cười Xin lỗi lần trước đích xác có điểm Gấp gáp cho lên Nghe trong giọng tiêu viêm có một tia oán khí Vân chi đẩy phải nhẹ giọng giải thích một câu Sau đó nói Sau khi chặn bọn họ Ta sẽ cùng bọn của Hà hội họp dù sao cũng có hẹn trước vội vàng như vậy sao có chút bớt dĩ thả dài một hơi tiếp viên cười khổ thật vất vả mới gặp lại muốn tách là ngay lần sau muốn gặp lại cũng không biết phải chờ đến bao giờ các người những người hôm nay luôn là một thần thần bí bí vân trì khẽ cười nhìn khuôn mặt của thiếu liên chần trừ một chút hỏi ngươi vẫn đang tu hình một mình ừ đúng thế Trả sát cầm tiêu viêm gật đầu Hắn cũng không dám đem dục lão bại lộ Mặc dù thiên phú tu luyện của ngươi không tồi bất quá Cho dù ngọc tốt đến đâu Cũng cần phải mài rúa tỉ mỉ Chỉ bằng ngươi một mình Tu hành sẽ em rất mất nhiều Con đường không cần thiết Nếu như ngươi không ngại Ta có thể giới thiệu một địa phương cho ngươi Ở nơi đó ngươi có thể có điều kiện tu luyện tốt nhất Vân Chi đôi mặt đẹp Nhẹ nhàng mé lên Mỉm cười nói địa phương gì Sự xuất một hồi Tiêu viêm mặc dù không có bao nhiêu hứng thú Bất quá lòng Hữu Kỳ vẫn chứng ưu thế Không nhịn được hỏi một tiếng Vân Nam Tông Vân Chi mỉm cười nói Vân Nam Tông tại gia mạng đế quốc Thế lực rất mạnh Ta vừa vẫn có một bằng hữu ở trong Nếu như người nguyện ý Ta có thể Nói đến đây Vân Chi đột nhiên dừng lại Bởi vì là Phát hiện tiêu liên trước mặt Khuôn mặt còn đang đầy ý cười Trở lên có chút âm trầm. Làm sao vậy Không biết chuyện gì xảy ra Vân Chi thoáng có chút nghi hoặc hỏi À quên đi Cái loại địa phương như Vân Nam Tông Ta đây tiểu nhân vật đi làm gì Ngược lại tự làm trò cười Tiêu viêm lắc đầu cười lạnh nói thấy thái độ của tiêu viêm đột nhiên có chút ác liệt Vân Chi đen cong lại Dường như muốn giải thích Vân Nam Tông cũng không phải là Không chịu đổi những tự tượng của ngươi Hơn nữa bằng vào tiên phú tu luyện của ngươi Ai có thể giễu cợt Ta đây cũng là tốt một người Ít nhất ở nơi đó Người có thể trực tiếp có được đấu kỹ công pháp Thích hợp cho mình hơn nữa đệ tử vân nam tông đều là từ ngàn dặm chọn ra Tố chất cũng không tồi ngươi hẳn có thể cùng bọn họ ở chung tốt Ai quên đi quên đi Dù sao đối với ta Không có hảo cảm gì chỗ đó Ta một người tự mình tu luyện rất tốt Không tâm tình đi đến cái nơi tông gì đó Nghe Vân Chi đem Vân Làm Tông nói thành hoàn mỹ như vậy. Tư em trong lòng có chút không vui, đặc biệt nghe đến chỗ tố chất bọn họ không tồi. Một cơn lửa giận, một trợt phát ra, không sai. Địa phương có thể lùi cái loại lữ nhân như là An Yên Nhiên, có thể sai chỗ nào. Sắc mặt thoáng nghiện lên vẻ âm trầm, thiêu viêm thở một hơi, không kiên nhẫn phất phất tay thản nhiên. Tốt, không nói nhiều. Nếu người muốn đi gặp bọn cổ hà, chúng ta liền tách chỗ này đi, ta cũng có việc gấp. Cao tử, sau này có cơ hội gặp lại, ngươi nếu thực sự muốn gặp ta, hãy quên đi chuyện hôm nay xin đã ta, ngày sau có cơ hội ta đem nhân tình của ngươi trả lại." Vừa nói, Tiêu Viêm không nói nhảm, tay lăng thanh liên toạ, xoay người hai cánh sau lưng hơi rung lên, nhanh chóng bay vút trên không trung một đường lao về xa xa. Ngươi người đứng trên cột cát, vẫn chi nhìn Tiêu Viêm hóa thành một điểm đen, một hồi lâu, hàm răng cắn chặt trên chiếc môi đỏ mọng, tâm giận dậm chân, gương mặt Tiểu Mỹ thoáng hiện lên một nét uý khất không quan lòng. Nàng học cảm chuẩn bị cho Thi Viêm lại không nghĩ tới gia hỏa này có phản ứng lớn như vậy. Lần này, khơi giá kẹp thương mang côn lệnh xuống, thật sự là làm cho Vân Chi có cảm giác lòng tốt bị sói ăn mất. Cái tên bướng bỉnh không đi gì thôi cần gì phải như vậy. Vân Chi cắn đôi môi mỏng đỏ, quý chân đá vào trên cột cát, một có kinh khí hung mãnh bắn ra tạo ra một cái khe hơn 1 thước mặt cắt, lại nhân tình, tha lúc nào cần cái nhân tình nho nhỏ của một tên đấu sư như ngươi. Cùng hàng phát tiết xong, khuôn mặt xinh đẹp Vân Trì lúc này đỏ ửng, bàn tay đột nhiên nắm chặt trường kiếm, thở nhẹ một hơi, tâm tình hiếm thấy trên khuôn mặt lập tức thu liễm, thay thế là vẻ băng hàn lạnh nhạt. Hơi khuấy đầu ở cuối tầm mắt lạnh lùng của Vân Trì hai cái điểm đen đang nhỏ cấp tốc bay tới, một đám da trâu vứt không xong. Tại vì ta không dám hạ sát thủ sao? Trường kiếm trong tay chỉ khẽ Kiếm cường sắc bén từ mỗi kiếm bắn ra vân chi lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào hai cái tiểu hắc điểm ngày càng tới gần. Khói nghiện băng hàn khẽ nhấc lên một đường cong, hiển nhiên nàng vừa mới bị tiêu viêm mà đầy một bụng uỷ khuất cùng nội lộ